Trù mà tác giả thần độc người đọc thành Long hồi 39 anh lòng khiếu Trấn Thiện lúc này ma lực của Đông Phương Phượng Hoàng cơ hồ đã bị tổn thất gần hết, căn bản là không thể thi triển được ma pháp có sức sát thương, miễn cưỡng chỉ có thể phóng ra được vài tia hồ quang điện nhỏ, vốn dĩ là không thể uy hiếp được thân nam. Thân nam dùng lực kéo nàng ta vào trong lòng, đương nhiên hắn lại càng không muốn bị đạp xuống đất. Sau tiếng thét chói tai của Đông Phương Phượng Hoàng, mắt thấy hai người cùng nhau rơi xuống, toàn bộ chúng nhân bên ngoài lặng. Thần Nam tay phải liên tục phát triển để hạn chế sức rợp. Cuối cùng thì hai người cũng chạm được mặt đất an toàn. Sau đó hắn ôm Đông Phương Trượng Hoàng, lăn ra xa 78m mét nhằm hóa giải phản lực cực lớn đó. Toàn bộ diễn võ trường đều lặng im. Mọi người như ngây ngốc, đứng im như phận. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới kết quả này. Trải qua khoảnh khắc ngỡ ngàng. Chúng nhân thật sự thét lên phẫn nộ. Thả ngay đông phương tiểu thư ra. Bài hoại người. Nhanh chóng bỏ tay ra. Thần nam tuy đau ôm tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng lúc này thật trong lòng hắn. Chẳng hề có chút thích thủ nào. Ngược lại còn cảm thấy có chút lo ngại. Chỉ sợ chúng nhân ngoài trường. Bất kỳ ước định. Lập tức liên thủ tóm liền. Thần nam nhảy bật lên. Đồng thời nâng đông phương Phượng Hoàng dạy Đối với nàng Chẳng có chút thương hương tiếc ngọc nào. Hắn cũng không để ý đến lời chỉ rũ của nàng ta Mà nắm chặt hai tay nàng Để ra phía sau Khải Văn liền vội vàng chạy tới nói Thổ huynh đã thắng rồi Sao cô không mau thả Phượng Hoàng ra Thần Nam nói Người đợi chút đã Hắn quay đầu nhìn đám người bên ngoài hồ lực. Ta đã đánh bại đại biểu mà các người chọn Xem như kể từ nay Ta và các người nước sông không chạm nước diễn Đông phương Phượng Hoàng lúc này tận thật xấu hổ và phẫn nộ Trong tâm não Hận hắn đi cực điểm Lúc thần Nam buông tay thả nàng ra Nàng thực chỉ muốn liều mạng cho xong, Nhưng mà lại bị Khải Văn dĩ lại Sau đó tỷ bảo chúa cùng vài nữ học viên chạy nhanh đến Dùng lực Vừa giữ vừa kéo nàng ta ra ngoài Bên ngoài võ trường Mọi người nhìn thần nam bằng cả mắt dụng dữ Độc ác trường trường nhìn Thần nam Xua tay Vừa cười vừa nói <cười> Ta đã thắng Từ nay giờ chúng ta không còn bất cứ cười oán gì nữa Nhưng mà Bên ngoài võ trường truyền lại Một loạt những âm thanh thoá mã Sau đó thì cà chua trứng thối Bỗng đầu từ trên trời bay xuống đầu hàng Cái gì Đừng có khoa trương vậy chứ Thì ra đã có chuẩn bị sẵn từ trước Ta thật không ngờ ma pháp hệ các người lại vô sĩ đến như vậy Thần nam chửi xong liền nhanh chóng thoát lui ra Kim phát Mỹ Nam tử khải văn Đứng ra lớn tiếng hồn Mọi người đừng nên kích động Tất cả môn sinh ma pháp hệ dừng lại Không được đánh người nữa Lúc này, tâm trạng những môn sinh phẫn nộ cũng dần bình tĩnh trở lại Nhưng mỗi người vẫn hướng về thần Nam với ánh mắt đầy thù nghị Làm cho y cảm thấy toàn thân run trương Lúc bấy giờ, một Lam y lão nhân, tinh thần quắc thước tiến tới trung tâm trực Trên thân thể ông xuất hiện một đại cường lực Vừa nhìn đã biết là một cao thủ Sau khi lại lùm lít nhìn thần Nam, liền lớn tiếng nói trận đấu đã kết thúc tất cả mọi người nhanh chóng giải tán mọi người ngoài trường đối với lão nhân có chút kính ứi đại đa số vừa nghe liền giải tán nhưng bất ngờ lúc này thần nam kêu lên một tiếng thì ra là cái lão màu tặc người đồng phương lão đầu tử chúng ta Quy đấu một trận thì ra lâm y lão nhân vừa mở miệng thần nam lập tức mình mặt Ông ta chính là Đồng Phương Lão Màu Tạng Tại khu rừng ở ngoài thành đã đánh hắn đến bầm dập Chúng như ngoài trường lại ồn ào Họ vốn nghĩ rằng Thần Nam dám cả gan giữa mặt tôn nữ của Lão ta. Hân nữ lúc nãy còn dùng tư thế thân mật phi thượng chiến thắng Đồng Phương Phương Hoàng Lúc này đây Đáng nhảy là phải tránh né Lão Vạn lần không ngờ Hắn ta đột nhiên lại đầu quyết đối với Lão Nhân Lão Nhân nhỏ giọng nói Số tiểu tử, người dám khi phụ tôn nữ của ta Sớm muộn gì ta cũng sẽ sửa người thêm một trận nữa Lúc này trong tâm tưởng thần nam Thì cái đông phương lão đầu và cái lão phó viện trưởng đáng ghét Cũng đều là một dù cả Vừa nghe được lời này thì liền nhanh chóng lượm mơ ám khí đó lên Sau đó ném hết vào lão Lão Nhân hữu thủ khô nhẹ Một màn thanh quang mờ ảo xuất hiện phía trước mặt Tất cả ám khí vừa ném ra Lập tức như rơi xuống biển Biến mất trong mạng thanh quang Sau đó sông thổ lệ phất lên Hàng loạt âm thanh lách cách vang lên Đám phi đào tụng tiễn to bộ bị đoạn nhảy Hóa thành phế vật rơi xuống đất Thần Nam giật mình biến sắc Không ngờ lão ta lại có thể dùng hộ thân chân khí chấn nát tình thiết tôi bây như vậy, hắn quyết không phải là đối thủ. Số tiểu tử, hôm nay ta không gây khó dễ, nhanh rời khỏi đây. Bất quá sau này đừng để ta gặp lại người. Nếu không gặp người một lần, ta sẽ hành hạ người đau đớn thêm một lần. Thân nam lúc này u buồn đến cực điểm. Đại cưu nhân tuy trước mặt, nhưng tiếc là hắn đánh không lại lão hơn nữa lại còn bị đối phương uy hiếp Vốn định chuyển thân bỏ đi nhưng đột nhiên nảy ra chủ ý Trêu người lão già này Đồng phương lão đầu Tối đó kỳ thật thì <cười> sau đó hắn cười lớn đi ra khỏi trường Đông phương lão nhân nhất thời trố mắt ngạc nhiên Cuối cùng cũng minh bạch Hiểu được cốt yếu sự Lào tức đến tráng giật giật Bộ rau trắng sớm để dựng ngược lên cả Lão cố kèm nổ hóa trong lòng Mắt nhìn thần nam gọi đi Khi thần nam đi qua khải văn Nhẹ giọng nói Đa tạp Bất tất Ta và người sớm muộn cũng phải có một trận chiến Khi thần nam đi xuyên qua chúng nhân Cũng cảm thấy kinh sợ Lo sợ có người đột ngột tấn công hẳn Dẫn đến, đến mọi người cùng tấn công nên sau khi an toàn đã khỏi diễn võ trường liền thở ra một hơi dài. Bại hoại chúc mọi người đại toàn thắng. Cầm Long thủ quả nhiên là phi phàm nha. Long Vũ thần thái cao hứng từ gần đó đi đến. "Đệ đệ, ngươi sao lại tới nữa?" Lúc này có người tưởng ta có ý cua cô đó Nhưng mà họ đâu biết được là cô luôn có ý cu ta Hừm. Bài họa người thật đúng là có cái miệng thúi Mà mô nhanh chóng đem cái quyết cầm lông thủ viết ra cho Kaka Sau đó đem đến thần vào học viện đưa ta Nếu không thì người biết hậu quả rồi đó Nhìn nữ tử Mỹ Lệ trước mắt Ưu nhã mà vẫn không mất đi cái chất đẹp đẽ Cao quý mà vẫn không mất đi vẻ sắc đẹp sáng ngời Thần Nam có biết làm sao hơn, khẽ cực đầu Được rồi Ngươi mà dám lừa ta, sau này đừng có mà hối hận Nói xong, lòng vũ nhẹ nhàng bước đi Nhìn bóng nàng dần dần đi xa, thần Nam tự nói một mình Đồ ngốc, người trước hết hãy cứ đợi một trăm năm nữa đi Sau đó hắn liền hướng ra ngoài học biển Trận đại chiến của thần Nam và Đông Phương Phụng Hoàng thật sự hùng tráng vô cùng làm cho những người ở ngoài thần ý rủng động Nhưng sau khi cuộc chiến kết thúc những mưu sinh quan chiến tỏ ra thất vọng vua Riêng những mưu sinh thuộc ma pháp hệ thì càng chán nản đến cực điểm Họ vạn lần cũng không ngờ được làm sao cái tay bại hoại đẹp do bọn họ thống hận vô cùng đó cuối cùng lại giành được chiến thắng Chuyện này đối với họ thật là Một kích không nhỏ chút nào Đại chiến tuy đã kết thúc Nhưng phong ba vũ trường Cuộc chiến hồng tráng đó Đã truyền đến mọi ngọn ngách trong học viện Người người đều biết Bại hoại đến đại danh Là một đông phương vũ giả cao thủ Các học sinh của tu vi tinh thầm Đều thầm xem hắn là một đối thủ tiềm tàng Tuy nhiên, phong ba không chỉ có như thế. Thường phong học viện danh vang đại lục. Các thế lực khắp nơi đều quan trọng những mô sinh ưu tố của học viện. Thường dùng kim tiền mỹ sắc, dụ dỗ những nhân tài hữu dụng này. Không ít thế lực ở học viện an bài nội giang. Có một số người để chú ý đến thần này. Thần Nam tuy chiến thắng lực Đông Phương Phượng Hoàng tạm thời thoát khỏi sự tri sát của mọi người nhưng hắn ngược lại chẳng có chút niềm vui chiến thắng như Hắn đương nhiên biết sự tình không thể kết thúc dễ dàng như vậy được Đông Phương Phượng Hoàng cảm định là không thể cho qua Đồng thời cái Đông Phương Lão Đầu mà hắn căm ghét sâu nặng cũng quyết không buông tha cho hắn Sau khi trải qua trận chiến này Hắn thật sự rất mệt mỏi Phải đến trưa mới khôi phục hoàn toàn Nằm trên dưỡng hắn tự non Phó viện trưởng dàng rằng Đồng phương lão đầu tuổi đáng ghét Còn đông phương vụ hoàng thì lại cố chấp không thả Lòng vũ thì thật khó đối phó Tịa ác mà thì viện vất cùng cực Bọn người đó đều xuất thân từ thập phong học viện Phải chăng Ta và các học viện đó thật sự xung khắc với nhau nếu không sao lại gặp phải một cái tên mắc chịch đầu đi chứ? hắn mỗi khi nghĩ đến phó viện trưởng và đông phương lão đời trong lòng đều phiền vô cùng. từ tu vi của đông phương lão nhưng khải chỉ biết được thực lực của phó viện trưởng. trước mắt hắn tuyệt không phải là đối thủ của hai lão này. cả hai lão đầu tử tuổi về đích thật là cao thấm. Thì lệ thật đáng ghét Đồng phương lão đầu tử là còn dám đe dọa ta, Thật là thống hợp đến cực điểm mà Lão phó viện trưởng lừa hắn năm vạn kim tệ Đồng phương lão nhân ở ngoài thành đánh hắn một vỗ đau Mỗi lần nhớ lại Thần Nam luôn có cảm giác ngứa ngái điên Cuối cùng hắn ạ quyết tâm Quyết định buổi tối quay lại thần phòng học viện Đại ná một phần Hắn cảm thấy câu nói của lão yêu quái lúc trước thật là lưu Thần phong học viện cao thủ như mây Hai lần trước hắn giả thám học viện Có khả năng đã bị cao thủ phát giác Lần này Hắn quyết định từ khu mộ địa hoang vắng nhất mà tiến vào Sau khi phân tích cẩm thận Hắn bắt đầu chuẩn bị cho hành động tổ chết. Sau khi hắn hóa trang đã đi mua hơn 60 cân bột tiêu và ớt Mang đêm tĩnh lặng đầy những ánh sáng, nhưng trong lòng một người đêm nay thật không hề tĩnh lặng chút nào. Thân nam mang một ba bầu ớt cay từ trong khách sạn nhặt từ đi ra. Kinh cộng như gió như điện trên đại lộ Chớm mắt để đến thân văn học viện Lần này hắn không trực tiếp phi thân vào trong Mà đi vòng qua chuồng thú, Đến góc đông bắc của học viện Đây cũng là một góc đông bắc của tội ác chi thần Lắng nghe xung quanh Lúc này chỉ còn âm thanh của con sông Hơi thanh chảy rộng ra thần nam tung người phi thân lên mặt tường cao, sau đó nhảy xuống bên trong của mộ địa, hỏa lưng chập chờn, quỷ khí âm làm cho người ta lông tóc dựng cả lên trước mặt mộ địa là một cánh rừng rậm rạp, càng làm cho người ta có một cảm giác âm sầm áp bức thần nam đi ra khỏi khu mộ địa xuyên qua cánh rừng rậm tuy nói người có tài cao thường mật lớn Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút lạnh Bên ngoài khu rừng Có hai ngọn núi thấp ở liền kế nhau Kéo dài ra xa ba Hắn đi qua ngọn núi thấp Thì đến nơi cần đến Dưới chân núi là vô số xương động to lớn Có nhiều vật to lớn lỗ mổ Bên bên trong hàng động Hoặc là ở bên ngoài xương động Đám lông vật đó là thú cưỡi Của bọn lông kỵ sĩ của thần phòng học viện Có địa lòng Phi lòng á lộc Thậm chí còn có cự long nữa Những con rồng đó cách vài ngày được chủ nhân dẫn tới thâm sơn gần đó đi ăn Bên Nhật thì đều ngủ ở đây Mục tiêu của thần Nam Chính là những con rồng này Hắn tự biết không phải là đối thủ của phó viện trưởng Cùng với đông phương lão độc Do đó mới đánh động sự chú ý của cái đám lông vật này Nghĩ tới cảnh mấy chục con rồng đồng thời phát cuộc Hắn trong lòng cảm thấy thật sợ hoạt Tuy nhiên thần nam cũng không dám đến gần những vật khổng lồ đó Hắn cứ men bách đá leo lên bị trì xương động Thần trọng nhìn xuống dưới giò xét Mượn ánh sáng sao mờ mờ Khả dĩ nhìn thấy hơn ba mươi con rồng ở bên ngoài đó Ở chính giữa có ba con cựu lọc Đầu như ngọn núi nhỏ đập vào mặt Hắn đoán rằng số lượng cự long không chỉ có thế. Do đó trong cái đại sơn động này, khả năng còn có một hai con. Từ đó cũng có thể thấy được thực lực thần phòng của viện Phía trên sơn động là nham thạch cao chót vót. Hắn tìm đến một đoạn nước bằng phẳng, đặt cái bao đựng bột ớt cay trên người xuống đất, chuẩn bị hành. đột nhiên mặt đất dưới chân chuyển động, thằng nam xém nữa là bị rơi xuống, hắn thất sắc kinh hoàng, nhanh chóng màng bào nhảy lên qua bình. Sau khi bình nổ lại, hắn kinh nhìn, nguyên lai đó chẳng phải bình địa mà là một hố đất không sâu lắm, một con tiểu long đang nằm ở đó, làm cho hố đất giống như bằng phẳng. Nó là tiểu long là so với những con rồng khác. Tiểu Long có hai cánh, ước chừng dài hai trượng, thân thể màu nâu sáng, gần giống như màu đá nhạt. Bây giờ từ trong hố Tiểu Long nhấc đầu lên, đang nhấp nháy đôi mắt to lớn, ngây thơ ngon ngó thần nè, cô dạng rất là dị thường, phong phất như út út vì bị dẫm lên vậy. Thì ra đó là một con lòng bảo bảo trong thật là dễ thương thôi được ta sẽ không giáo huấn người đâu thần nam lấy mấy bao chứa bột ớt lớn nhỏ ra hai tay nhanh chóng ném gần như là mỗi bao bột đều được ném trúng đầu từng con rồng bột ớt trong bao bay tung tạt một tiếng rồng ngầm thất thành từ dưới đất vặn lên đó là lúc mấy bao to rơi vào đầu ba con cự lập tiếng rồng gầm cự đại chấn động không gian Phía dưới bắt đầu sôi đỏ Từ đầu đến giờ, Tiểu Long vẫn hiếu kỳ nhìn thần Nam Sau đó trong mắt lướt qua một tia sáng dịp thương Khi hắn đi qua bên cạnh, nó được nhiên nhảy đến, đè thần Nam xuống đất Thần Nam để vận công đẩy nó ra xa Nhưng lòng trả của Tiểu Long thì liền cử động Vượt hết đè lên mấy đại việt của hắn. Làm một thân công lực của hắn không thể thi triển được Đối với những con rồng khác thì tiểu long còn rất nhỏ Nhưng đối với thần nam Thì nó đã tính là một con vật cực to lớn rồi Hắn xem chút nữa là bị đè đến xương cốt kể vụ Nếu có phải lúc nguy cơ lầm đầu Hắn đã tập kế được một chút nội lực Thì hắn thật sự đã bị tiểu long đè thành một đống thịt rồi Thần nam cố gắng cử động mấy lần Nhưng không thể làm cho tiểu long cử động chút nào Nên cũng không phí lực Hiện tại trong lòng hắn thầm thang xui xẻo. Làm sao cũng không ngờ được lại bị con rồng nhỏ này đột nhiên tấn công vậy. một ớt đã làm cho mắt đám rồng ở dưới cây đến nỗi không mở ra được. Nước mắt tuôn ra như xù. Mười mấy con rồng bay lên trời. Nếu còn lại ở dưới đất mà lặng lộ. Tại bầu trời đêm yên tĩnh mấy chục con rồng đồng thời rống lên. Thành thế kinh thiên động địa, Tiếng rồng gầm chấn thiên. Chẳng khác nào tiếng xong làm náo động khắp bầu trời, truyền đến tận tổ áp trì Người trong thành toàn bộ giật mình tỉnh dậy. Lúc này trong thần vong học viện nổi lên một trường đại loạn. Mọi người đang trong giấc ngủ bỗng tỉnh dậy. Ánh đèn mở lên khắp nơi. Ánh sáng bao trùm cả học viện, nhiều bóng người cấp tốc xuất hiện. Lâm kỳ sĩ của học viện là người xong ra đầu tiên Người nào cũng khẩn trương vô cùng Những con thú cử của họ đều ở đó Thầm lo sợ cho con rồng của mình gặp phải bắt rắc gì đó Trời ạ Sao thế này Rồng của ta sẽ có liên tục nhảy nhót như vậy Còn rồng của ta nữa Rồng của ta sao lại cứ bay loạn trên trời Người càng tụ tập càng độc Chắc bắt đã tụ tập trên máy trầm thần nam thì cứ kêu cổ liên tục hắn bị tiểu long đè trên mặt đất không thể cử động được chút nào nếu bị mọi người phát giác Sinh bà chỉ có nước thuốc thủ chịu trọi các người nghe xem đây là mùi gì vậy ta nghe như là mùi bột ớt cay thì phải ôi trời nhìn kìa trên đầu mũi con rồng đều có bột ớt Nhất định là có người trong thành làm loạn rồi Mấy trăm người nhanh chóng quay lại Có người dùng thùng gỗ múc nước Có người lại triệu tập nhân thủ giúp đỡ Nhất thời toàn bộ thần phong học viện Hiền não hẳn lên Thằng Nam lúc này cũng khẩn trương vô cùng Nếu như bị bọn Long Kỵ Sĩ Đang dẫn dự bắt được Hậu quả thê thảm của hắn Nhất định có thể tưởng tượng ra ngay khi lòng hắn đang lo lắng, thì tiểu long đột nhiên cử động, từ từ thu người về. Thần nam vui mừng dị thường, vì một âm thanh dưới người hắn phát ra. Hắn cảm thấy rất tức giận đối với con tiểu long cổ quái này, thật muốn cho nó vài đạo kiếm khí. Nhưng đầu tiểu long trên người hắn đột nhiên nhẫn liền, bộ dạng thật là triều mị. Trong thể ánh sáng trong cặp mắt của nó, thần nam không thể nào xuống tay. Hết cách Thôi thì tiểu tập vật người xem ra của cả ai Ta sẽ không thu thập người Lúc hắn liền chuyển thơ muốn bỏ đi Thiều tử Long lại hốt khoảng dành theo Ai, Tiểu tử người thật là dính không ra Ta không có thời gian Ở lại chơi với người nữa đâu Lúc này hiện trường có một bóng người Thần Nam muốn chết cơ hội này Nhanh chóng bỏ đi nhưng tiểu long vốn dĩ không muốn tha cho hắn mở miệng cắn lấy tay áo lòng bảo bảo mau mở miệng ra lần sau ta sẽ đến chơi với người mà tiểu long đành buông ra đột nhiên thay lưỡi ra lưỡi mặt hắn làm cho thần nam tức ngực chết lưỡi của tiểu long để thật là rất dạ cứ bọt trên mặt thấm lên người hắn từ đầu xuống chân thần nam nhanh chóng nhảy ra Sau cùng leo lên núi bỏ đi không thèm quay đầu lại. Sau khi thằng nam bỏ đi không lâu, Có người lục tục mang nước tới đó. Thành phong học viện là một phen hỗn loạn. Đúng là một điểm mất ngủ. Trong khách sạn thì nhiều người bị tiếng rầm chấn thiền giật mình tỉnh dậy. Nhưng không lâu sau lại tiếp tục ngủ tiếp. Thằng nam sau khi trở về cũng liền cẩn thận tẩy rửa còn mày là nước bọt của tiểu long không có mùi gì đâu. đến đây là hết hồi 39 mời các bạn nói nghe tiếp Hồi